các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xin chào các bạn khán tín giả của kênh truyện hẻm ngôn tình ngày hôm nay huyền lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề cô nàng ham lấy chồng giàu thưa các bạn cô được mệnh danh là nữ nhân vạn người mê không chỉ xinh đẹp khí chất xuất chúng mà còn có sức quyến rũ mê người mục tiêu lớn nhất cuộc đời cô đã là có thể lấy được một người chồng giàu có và chính vì mục tiêu này mà cô cũng đã trải qua không ít mối tình phát phai. Cho đến một ngày cô phát hiện ra, người học trường ở bên cạnh làm bạn cùng cô suốt 10 năm qua đã đem lòng yêu cô. Để rồi trong một phút vô tình, cô chấp nhận lời tỏ tình của anh. Nhưng liệu rằng tình yêu cuồng học trường này có đủ sức để làm cho cô thay đổi quan niệm cuộc đời mình, sẽ chỉ yêu một người đàn ông giàu có hay không? Ngày sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lâu Dí cùng dõi theo những diễn biến trong câu chuyện này nhé. Một tiếng bật tai đột ngột vang lên trong tiếng nhạc. Bốn phía xung quanh mọi người dị sầm tất cả ánh mắt đều tập trung vào một nhóm người một nam hai nữ. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng mình xinh đẹp một chút thì có thể ở nơi nơi quấn rũ lão công của người ta, đi khắp nơi rêu rao beo xấu. Một bà béo Mặc lễ phục hàng hiệu, dùng giọng điệu sắc nhọn nói với một cô gái dáng người thướt tha Chỉ một bộ đồ màu bạc đơn giản cũng có thể làm cho toàn bộ con gái ở đây kinh diễm Bà béo trảo phúng kêu gào, bị người đàn ông ở bên cạnh đẩy ra Đủ rồi, tinh ngọc à Bà béo bị đẩy lào đào, lùi về phía sau từng bước Anh dựa vào cái gì? Mà muốn tôi thôi chứ Bà béo không thể nén giận mà gào lên. "Tôi còn chưa tìm anh để tính sổ, anh lại còn đứng ra để bênh lực con hồ ly tinh này ư?" Nói xong, cô ta đột nhiên trừng mắt nhìn về phía hồ ly tinh quyến rũ lão công của mình. Thật là đáng giận, ngay cả con gái như mình khi nhìn cô ta cũng phải vừa nhận rằng cô ta là mỹ nữ hiếm thấy. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người xinh đẹp, ngay cả nhất cử nhất động cũng xinh đẹp như vậy, tào nhã Bất khả tư nghị Nhưng chính là như vậy Cô ta lại càng thêm thức giận Bởi vì trước khi gả cho tên đàn ông Không có lương tâm này Cô ta cũng là một mỹ nữ dáng trần như vậy Không ngờ sau khi sinh cho anh ta hai đứa con Thì dáng người đã thay đổi Không trở về như xưa được nữa Tên chồng đáng chết này Không những không thương cô ăn ui cô Vì anh ta hy sinh Mà lại ghét bỏ cô Ra ngoài treo heo kẹo nguyệt Hỏi cô làm sao có thể không điên lên. Đồ con biết xấu hổ. Cướp chồng người khác bị ngàn người mắng chửi, vạn người mắng chửi. Đồ bà béo. Đôi môi đỏ mộng của mỹ nữ nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Một tên trúng đích. Cổ này có gì hả? cô có cần nào? cô nói lại tôi nghe lần nữa coi. Trong nháy mắt, cô ta giơ tay lên muốn tắt cô hồ ly kia. Nhưng đã bị bàn tay toàn dài xinh đẹp như ngọc chặn lại nên không trông. Đừng cho rằng cô có thể tắt tôi một lần nữa. Mỹ nữ nhẹ giọng nói, giọng nói nhu hòa, nhưng cho dù là nam nhân nghe xong cũng sẽ rùng rẩy vì bị đe dọa. Hình Dư. Người đàn ông nhanh chóng đi lên phía trước, muốn giữ chặt lại tay mỹ nữ, nhưng đột nhiên bị ánh mắt lạnh như băng của cô ngăn cản lại. "Không phải anh nói anh chưa từng kết hôn sao?" Mỹ nữ thời Hình Dư Thông thà mơ miệng nói Như vậy tôi cũng có thể hỏi người đàn bà béo này Vì sao lại nói tôi quyến rũ lão công của người ta khác không? Cô mỉm cười như gió mùa xuân Hình à anh... Cô ta là ai? Cô nhẹ nhàng hỏi lại Tôi là lão bà của anh ta Bà béo ngạo nghễ trả lời Nói đi, cô ta nói có đúng không? Cô trầm tĩnh ba say, nhìn tên kia hỏi Chúng tôi sắp ly hôn rồi tên đáng chết vội vàng cất tiếng trả lời nhàn thế ngọc anh dám nói như vậy anh đáng bị ngàn đao đâm chết đổ cốn không có lương tâm không tim không phổi vừa nghe thấy câu trả lời của anh ta bà béo lập tức kêu to sắp chưa không phải là đã cho nên bây giờ cô ta vẫn là lão bà của anh có đúng hay không không để ý miệng bà béo đang thét chói tai thời hình dư tiếp tục thong thả mở miệng hỏi nhưng động tác tiếp theo thì không hề chậm. Một cái tát bay vào gương mặt đẹp trai kia, rồi một cô bá đẹp mắt làm anh ta bay ra xa 3 mét. Sau đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.